các bạn đang nghe tại đọc tại khá nhiều người đang đợi sẵn ở ngoài sân kỳ lạ là hồi hết đàn ông đều có đeo vòng xích nhẫn vàng người trung niên thì đầu chọc lốc bọn trai trai thì tóc ngắn tóc đỏ hoặc là mái tóc chắn buồn đặc trưng cũng phải thôi trước khi vào tù hắn đã vài năm làm một gangster bán thời gian nói vậy chứ không phải đâm chém gì cho cam chỉ đơn giản là cho vay tín dụng và bảo kê quán xá Vậy nên những người quen của Minh Hải đều hầu hết là giang hồ. Hải trì về rồi hả em? Nhìn vẫn bảnh chán đó Anh Hải về rồi à Bọn em nhớ anh ghê quá. Mọi người thay nhau hỏi thăm vỗ vai của hắn. Minh Hải thực sự xúc động, nhưng hắn không biểu lộ gì quá lố. Hắn cười sàng khoái rồi cùng vỗ vai bắt tay hỏi thăm từng người. Mấy mâm thức ăn đầy ấp và đặc biệt là rượu mạnh cũng đã được chuẩn bị sẵn. Cả nhóm lao vào chén chú chén anh cười nói dâm gian cả khu phố. Minh Hải không ăn là mấy. Đối với người từng trải như hắn cơm tù hay cơm nhà cũng được. Miễn là có rượu với anh em chiến hữu thế là đủ. Khi tiệc tàn cũng là lúc hắn say khướt Tuy không đến mức mất kiểm soát nhưng vẫn khó chịu. Mọi người ra về hết lúc này hắn lăn ra ghế sofa phòng khách. Ngồi một mạch cho đến tận tối muộn. Tỉnh rồi hả? Lam nhẹ nhàng hỏi. Vài bà chén rượu xa gì? Hôm nay mới chỉ là tăng một, còn ngày mai kia nữa, mẹ kiếp uống cho bỏ mấy cái tháng cữ rượu. Uống vừa phải thôi, không gắn nó hỏng thì lại đi sớm, thôi tắm rửa đi cho tính. Lam lắc đầu nghiêm giọng, ngoan ngoãn nghe lời, Minh Hải nhanh chóng theo chân của Lam lên phòng ở tầng 2. Rồi chưa vào trong nhà tắm bên trong, nước nóng giúp cho hắn cảm thấy thoải mái, tinh thần hoàn toàn thoát khỏi cơn say vừa bước ra khỏi nhà tắm hắn đã thấy Lam mặc một chiếc áo ngủ gợi cảm mỏng tang đã đợi sẵn để lộ ra thịt trắng nõn và những hình xăm nho nhỏ cá tính cô tựa lưng vào thành chiếc giường gỗ đôi chân duỗi dài ra đan chéo ánh mắt nhu tình và đưa ngón tay ra vẫy vẫy Minh Hải khẽ nhếch miệng và cùng nồng nhiệt đáp lại hắn quăng cái khăn tắm cho phần dưới rồi lại nhào đến bên Lam. Đêm vắng tĩnh lặng lúc này chỉ còn những tiếng hoan lạc phấn khích của đôi nam nữ Vài tiếng sau khi đã no sôi chán trẻ Minh Hải mặc tạm cái quần đùi rồi ra ban công hút thuốc Làm cũng theo cùng Cô nhẹ nhàng tinh tế hút vào nhà khói Không như cách hút lấy no của hắn Cô lúc này cất giọng mỉa mai Khiếp hôm nay làm gì hùng hổ như giai tân thế hả Còn phải hỏi đâu lắm rồi có làm ăn được gì đâu mà chả vậy minh hải nhếch mép cười một cách thiếu đứng đắn quan hệ giữa lam và minh hải không phải là tình yêu cô vốn là con gái của một tay anh chị có tiếng ở khu vực này và đã ly dị với chồng cũ nhiều năm với tư tưởng phóng khoáng và lối sống hiện đại cô coi hắn như là em trai nuôi một người có thể tâm sự cũng như âu yếm khi cần với không có sự ràng buộc nào Làm quen Minh Hải khi được người quen giới thiệu để giải quyết những vấn đề về tâm linh mà gia đình của mình gặp phải. Vì hắn chính là một thầy Pháp. Những kẻ có khả năng đặc biệt về mặt tâm linh thường sở hữu thiền nhãn. Người thì có thể gọi hồn lên đầm, kẻ thì có thể xem vận số đoán tương lai. Hắn thuộc về loại đặc biệt nhất. Những kẻ có thiền nhãn hay còn gọi là âm nhãn thuần dương. Những người này không chỉ có thể nhìn ra âm hồn ma quỷ Mà còn là khắc tinh của chúng Minh Hải được một môn phái có truyền thống hàng năm thu nhận làm đệ tử Khi còn rất nhỏ Sơn Hải phái ở Hòa Bình có người sáng lập Là một thầy pháp lừng danh từ thời nhà Tây Sơn còn nắm quyền Khi ấy ông vốn là đệ tử trẻ của Phật môn tu hành cho một ngôi chùa nhỏ Nằm sâu ở trong núi Chủ trì của ngôi chùa cùng các tăng nhân Với khả năng Phật Pháp siêu phàm của mình Thường xuyên giúp đỡ dân chúng diệt trừ thu phục các âm hồn hay các ma quỷ tác quái Người sáng lập Phái Sơn Hải khi ấy hòa Thượng Pháp danh Huyền Quang Tuổi đời còn trẻ nhưng cũng đã được học hết các pháp thuật Mà sư thầy truyền lại cho Do có tố chất và con năng khiếu Ông quyết định xuống núi hoàn tục để giúp đỡ dân chúng trong thời chiến loạn diệt trừ hết những cô hồn dã quỷ đang quấy phá bá tánh mỗi nơi đi qua. Ông tạo được thanh danh và tiếng vang lớn. Đến khi nhà Nguyễn thống nhất Việt Nam, ông trở về cố hương để lập ra phái Sơn Hải và tiếp tục thu nhận đệ tử, truyền thụ pháp môn giúp dân trừ hại. Trải qua nhiều năm biến động, pháp môn trừ tà của môn phái ngày càng được bổ sung hoàn thiện, dựa trên cơ sở của Phật giáo và bổ sung nhiều phương pháp của dân gian, cũng như